Không sợ thư viện dám nói thẳng càng gián. Bệ hạ cần ngư nói thẳng ở trên triệu đường. Lý Mộ gật gật đầu nói. À ta hiểu rồi. Thư viện bách xuyên. Một lão giả chỉ vào trần phó viện trưởng cãi giận nói. Ngươi đúng là hồ đồ. Vì bao che cho một học sinh có tội quỷ danh dự trăm năm của thư viện. Các ngươi là phải hướng các đời tiên hiền toàn thư viện để mà tạ tội đi. Trần phó viện trưởng trầm mặt nói. Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, không có khả năng phát triển tới mức như bây giờ. Nhất định ở phía sau có người thúc đẩy rồi. Lão giả đó cả giận nói, Các người nếu có thể làm việc theo lẽ công bằng, Có người nào mà người ta bắt thóp được chứ? Trần Phó Diện Trưởng nói, Ta muốn biết là ai ở sau lưng thiết kế chúng ta. Việc này bởi thần đô lệnh Trương Xuân dựng lên. Ta đã điều tra Trương Xuân kia từng là học sinh của Thư viện Giàng Nguyễn. Chẳng lẽ đây là thư diện dạng quyển đặt bấy chúng ta sao? Lão giả đó nói, việc này không có quan trọng. Hiện nay mà nói, quan trọng là như thế nào giảng hộ danh dự thư viện Việc này ngay cả diện trưởng đang bế quan cũng bị kinh động. viện trưởng đại nhân đã hạ lệnh trục xuất gian trí khỏi thư viện quỷ bỏ tư cách giáo tập của phương bác. Ở trong triều đình, bất luận kẻ nào cũng không cho phép cầu tình cho bọn họ. Trên mặt của trần phó diện trưởng hiện ra một nét hối hận, nghiện rằng nói, ta biết rồi. Tử vi điện, ba ngày trước, ngự sử Đại Phu đã phụ mệnh nữ hoàng điều tra cái vụ án Giang Triết. Thông qua ngự sử đài ba ngày dò hỏi điều tra, rốt cuộc điều tra rõ căn nguyên của vụ án này. Giang Triết, lúc ở diệu âm phường nghe khúc, ở trong nhã giang nổi lên sắc tâm đối với nhạc sĩ xinh đẹp, muốn thực thi xâm phạm đối với nàng. Nhạc sĩ kia của Diệu Âm Phường Không có chịu nổ nhục Lớn tiếng kêu cứu Cuối cùng kinh động nhạc sĩ khác Xong vào trong phòng Ngăn lại Giang Triết Cũng không phải là như Giang Triết nói Trong quá trình thực thi xâm phạm Đối với nhạc sĩ đó Tự mình tỉnh ngộ Mà hình bộ sở dĩ phán đoán sai lầm Là vì lúc mà Giang Triết Ở hình bộ chịu thẩm Trên người mang thêm một món pháp bảo Của thầy Phương Bác tặng choắn Pháp bảo này có thể lúc bị nhiếp hồn bảo trì tỉnh táo do đó làm đường quan viên hình bộ phán án. Sau khi mà xét thấy hành vi phạm tội của Giang Triết phạm phải, gian dối không thẳng thắn, hơn nữa lừa dối hình bộ, khiến cho án này phán sai. Ở thần đô, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Theo luật sử phạt nặng, phán xử Giang Triết 10 năm tù, phế bỏ toàn bộ tu di của hắn, đồng thời vĩnh viễn không có sử dụng. Sau rèm che, nữ đế lạnh như băng hỏi trần phó di trưởng, Thư viện Bạch Xuyên đối với điều này có gì dị nghị không? Trần Phó viện trưởng Cú Độc nói, Thầy trò Phương Bác cùng Giang Triết đã lừa gạt triều đình, lừa gạt Thư viện. Thư viện Bạch Xuyên mang Giang Triết đuổi khỏi Thư viện, quỷ bỏ tư cách giáo tập của Thư viện Phương Bác. Ngự sử đài theo luật phán xử, Thư viện không có dị nghị. Nữ hoàng Thanh nằm Huy Nghiêm nói, Chuyện Giang Triết ảnh hưởng ác liệt, Thư viện khó thoát khỏi trách nhiệm. Năm nay danh ngạch làm quan của học sinh thư viện Bạch Xuyên giảm bớt một nửa. Trần phó viện trưởng mồ dợt dợt cuối cùng vẫn chưa có mở miệng. Thư viện xuất hiện loại chuyện xấu này, giờ phút này lão căn bản không có mặt mũi gì để phản bác. Thư viện địa vị cao cả hiếm thấy cúi đầu trên triều đường, nhưng mà nữ hoàng chưa dừng ở đây. Trong rèm che tiếp tục truyền đến thanh âm của nữ hoàng. Hơn 100 năm qua, đại chu ở trên đến triều đình dưới đến các quận quan viên lớn nhỏ đều đã bị thư viện ôm đợn. từ việc thư viện bách xuyên có thể thấy được học sinh thư viện đức hạnh còn chờ đề cao trong thư viện cũng có bệnh trầm kha hiện ra rồi Trầm cho rằng về sau quan viên trong triều điều từ thư viện sinh ra hay không còn chờ phải nghị luận đi câu này của nữ hoàng vừa ra trong lòng triều thần cả kinh bệ hạ Sớm có ý thay đổi hiện trạng quan nhiên Đại Chu Đều là từ Thư Diện Rõ ràng muốn nương cái chuyện Thư Diện Bách Xuyên Mượn đề tài để mà nói chuyện của mình Lập tức liền có mấy người đứng ra mở lời phản đối Bệ hạ tuyệt đối không thể Thư Diện chính là dân đế sáng lập Bốn Đại Thư Diện kéo dài Đại Chu trăm năm ăn ổn Một khi mà thay đổi tất nhiên dẫn đến triều cục rung chuyển Ở ngoài Đại Chu yêu quốc như là hổ rình mồi Quý dịch cũng không có yên ổn, các nước ra vẻ kính cẩn nghe theo, thật ra đều có rấp tâm. Trong đại chu cũng có ma tông thường xuyên nhiễu loạn, lỡ đâu mà triều cuộc rung chuyển, tất nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội có thể thừa dịp. Bệ hạ, nếu khư khư cố chấp, có lẽ sẽ làm cho đại chu lâm vào dũng bùng, bệ hạ cũng sẽ trở thành tội nhân của thiên cổ. Mấy người mở miệng, đều là người thư diện Bách Xuyên, thành dân, giảng quyển, Trong đó bao gồm trần phó diện trưởng của thư viện Bách Xuyên. Thư diện Bách Xuyên danh dự đã bị tổn hại, hai thư diện khác vui vẻ đứng nghe. Nhưng mà lúc đối phó chuyện này, ba đại thư diện bảo trì nhất trí ăn ý. Nữ hoàng chưa có đáp lại mấy người của thư viện hỏi, Các hành ý tứ thế nào? Trong triều đình một mảng im lặng, thư diện tồn tại tuy cũng có một chút tệ đoan, nhưng mà chỉnh thể mà nói tuyệt đối lợi lớn hơn hại. Bắt đầu từ thời giăng đế Thư diện đã kéo dài trăm năm rồi cuồng cuộn không ngừng dẫn chuyển nhân tài Tạo ra tác dụng phi thường lớn Cho sự kéo dài của quốc độ đại chu an ổn Bệ hạ muốn hủy bỏ đặc quyền của thư viện Đơn giản muốn đánh dỡ cục diện trong triệu Mang quyền lực tập trung ở trong tay của nàng Cái này sẽ hoàn toàn đảo điên cục diện giăng đế đặt ra Đại chu tương lai sẽ đi về phía nào Không ai có thể biết trước Đối với đại bộ phận quan viên trong triều mà nói, vị trí nữ hoàng không lâu dài. Ngô dị hoàng đế của Đại Chu cuối cùng vẫn phải giao vào trong tay của tiêu thị hoặc là chu gia. Trong lúc nữ hoàng tại dị không có thích hợp với khoát hẳn hoi cải cách, cái này bất lợi cho quốc gia ổn định. Sau khi mà nữ hoàng mở miệng, quân thần không một ai đáp lại, không khí trên đại điện cũng dần dần trở nên xấu hổ. Loại chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra, Dù sao, quan viên trong triều hầu như đều xuất thân từ thư viện. Mặc dù là ngự sử cũng không có muốn thay đổi tổ chế đã kéo dài trăm năm. Ngay lúc này, trong góc của đại điện bỗng nhiên truyền đến một thanh năm. Bệ hạ anh Minh Khi một cái màn yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến thanh năm khiến cho trong lòng của Bách quan chấn động. Không biết người nào to gan lớn mật dám ở lúc này mà mở lời sao? Bọn họ nhào nhào Nhìn về phía góc đại điện Một bóng người từ góc đi ra Lý mộ Ồ là hắn sao Hắn sao lại ở chỗ này Đợi một chút Hắn mặc là triều phục ngữ sử à Ngữ sử trong điện Bệ hạ để cho hắn làm ngữ sử trong điện sao chương 374 Kim điện tương hộ Lý mộ nên đón tầm mắt đám hoàng viên Từ trong góc kim điện đi ra Sau khi có người hưởng ứng Nữ hoàng lại hỏi Lý Ái Khanh có ý kiến gì? Nữ hoàng xưng hô đối với Lý Mộ làm cho các quan trong triều trụ mắt. Bệ hạ xưng hô đối với quan viên trong triều xưa nay đều là Trương Khanh, Lý Khanh, Cát Khanh khi nào từng đã dùng Ái Khanh đâu? Một cái xưng hô đặc thù bày tỏ trắng trợn vì ngự sử trong điện mới lên này là tâm phúc của nữ hoàng Bệ hạ. Lý Mộ đi đến trong điện tăng hắn cổ họng nói Bệ hạ anh Minh Thần cảm thấy cái thời kỳ văn đế thành lập chế độ thư viện ở trăm năm trước tất nhiên là một kế sách hay. Ở trên trình độ rất lớn đã thay đổi hiện tượng hỗn loạn quan viên Đại Chu không tài không đức. Trong một trăm năm qua, Đại Chu đang không ngừng phát triển, chế độ này đã không thể thỏa mãn nhu cầu của triều đình hiện nay. Trong đại điện, lâm vào một loại không khí hoàn toàn khác ngày xưa. Trước kia, bệ hạ đưa ra dính lệnh. Nếu là không ai hưởng ứng, sẽ bỏ qua từ đây, không có triều thần nghị luận. Chỉ cần có một triều thần đứng ra phụ hòa cho bệ hạ, như vậy đề tài thảo luận này liên cần phải tiếp tục thảo luận. Trong triều thế cục phức tạp, tương lai không có ai có thể đoán trước. Hoàng nhiên có thể đứng ở triều đình, đều đã thân trải trăm trận, giả dấu như cáo. Có ai gì ủng hộ bệ hạ, cho bệ hạ bật thang để xuống, mà mạo hiểm đối đầu với thư diễn đâu bọn họ chưa bao giờ thấy ai lớn mặt như thế, bây giờ đã thấy rồi. người thư viện tự nhiên không thể cho phép lý mộ phỉ báng thư viện. trần phó viện trưởng nói người là một ngự sử trong điện nho nhỏ dám ăn nói ngông cuồng như vậy, thư viện hàng năm cung cấp bao nhiêu nhân tài cho triều đình, vì sao không thể thỏa mãn nhu cầu của triều đình chứ? nhân tài sao? lý mộ nhìn đã một cái hỏi ngược lại nhân tài như gian trí ỉ có bối cảnh thư diện ban ngày ban mặt cưỡng bức nữ tử đây chính là nhân tài theo như lời thư viện sao chuyện này đã trở thành nỗi đau của thư viện Bạch Xuyên Trân Phó Viện trưởng mặt mũi âm trầm nói loại khốn kiếp này chỉ là trường hợp đặc biệt không thể đại biểu cho thư viện Bạch Xuyên thư viện đã trục xuất hắn vĩnh viễn không có thu nhận sử dụng nữa Lý Mộ lắc đầu nói Phương giáo tập thân là một giáo tập thư diện, không có làm gương tốt. Nghiêm khắc ước thúc học sinh bên dưới, ngược lại dung túng gian trí cưỡng bức nữ tử. Sao chuyện còn mưu toan che giấu triều đình, che giấu hành vi phạm tội truy. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, giáo tập như vậy có thể dạy dỗ học sinh thế nào? Nếu để cho học sinh như vậy tiến vào triều đình, trở thành quan nhiên, cha mẹ một phương còn phải có bao nhiêu dân chúng chịu nguy hiếp? Hắn lạnh giọng hỏi giáo tập như thế, học sinh như thế, bệ hạ chẳng qua chỉ ra cái tệ đoan của thư viện, ngươi có tư cách gì trách cứ bệ hạ là tội nhân thiên cổ. Trần Phó Diện Trưởng nhất thời tắc họng, sau đó liền lập tức nói: Một mình phương giáo tập không thể đại biểu cho toàn bộ giáo tập của thư viện, ngươi đây là wồ đũa cả nắm rồi. Vậy, nguyện lệnh Dương huyện thì sao? Lý Mộ tiếp tục hỏi: Thân là nguyện lệnh, cấu kết hào cường địa phương hãm hại dân chúng, giễu tạo án quan chấn động đại chu, ngay công trời cũng nhìn không được, hắn lại là ra từ thiếu viện nào? Phó viện trưởng thương viện dạng Huệ hơi cú đầu. Trần Phó viện trưởng nói: "Nơi đây vẫn là dơ đủ cả nắm, đại chu 36 quận, mấy trăm huyện lệnh, một huyện lệnh Dương huyện lại có thể nói lên vấn đề gì?" Lý Mộ mỉm cười vị lão nói: tốt chúng ta không nói đến địa phương, cứ nói cái thằng đô này đi, theo ta được biết Quận thủ Bắc quận đã sớm không có nhiều mắt hành nhi của quyện lệnh Dương Nguyện. Nhiều lần tấu lên, nhưng lại bộ khảo hạch đối với quyện lệnh Dương Nguyện, hàng năm đều là giáp thượng. Quyện lệnh Dương Nguyện bởi vậy mới càng thêm không có kiên nể gì. Muốn làm gì thì làm. Loại tham quan ô lại này cũng có thể đánh giá giáp thượng cao cấp nhất. Quang nhiên thương diện các ngươi dẫn chuyển cho lại bộ, chẳng lẽ đều là người mù kẻ điếc sao? Lại bộ thường thư sắc mặt xanh mét dày tới quan viên lại bộ sắc mặt cũng lúc xanh lúc trắng trước mặt của bệ hạ cùng bách quan bị người ta chỉ vào cái mũi mắng bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn phòng thủ bởi vì hắn nói là sự thật quyện lệnh dương quyện là em rể của lại bộ thị lan thị lan đại nhân tự mình dặn dò ai dám ở trên khảo hạch là khó y triều thần trang đây trầm mặt vấn đề của lại bộ quan viên đang ngồi ai không biết ai không hiểu nhưng vấn đề các đời lại bộ nào không là như thế quan viên trong triều đều có đảng có phái đồng đảng với nhau giúp đỡ bao che cho nhau không phải là chuyện thường sao lại bộ nắm giữ khảo hạch lên chức quan viên đại chu cho em rể của lại bộ thị lan một cái giáp thượng quá bình thường nhưng trên triều đường dám mắng quan viên lại bộ là kẻ mù kẻ điếc đây vẫn là lần đầu tiên trước đó bọn họ đều cho rằng Lý mộ là chịu thần đô lệnh trường xuân ảnh hưởng, thủ trưởng thế nào, thủ hạ thế đó. Bây giờ mới ý thức được, bọn họ tự như bị ngược rồi. Lại bộ Lang Trung mặt đó bừng, ho nhẹ một tiếng giải thích. Đây là lại bộ thất trách, việc này đã gõ giang tiếng Trung cảnh báo cho lại bộ, chúng ta về sau tự xét lại, giảm bớt loại chuyện này xảy ra. Bớt cái trò này đi. Lý mộ khoát tay nói, ai chẳng biết quyện lệnh dương quyện là em rể của lại bộ Thị Lan. Lại bộ các ngươi làm ra cái loại chuyện này Không phải là lần đầu tiên Bây giờ ở đây giả dở cái gì với ta Lại bộ lang Trung Che miệng không ngừng ho khang Lui về tại chỗ Lại bộ Thị Lan nắm chặt nắm tay Gân xanh trên trán lộ lên Nhưng mà chỉ có thể cúi đầu thấp hơn nữa thôi Không ít quan nhiên trong triều Nhìn mà choáng dáng Trong lòng không khỏi dáng lên mấy cái nhãn tên điên cho lý mộ Ngữ sử kiên cường nhất Bọn họ từng gặp không bằng một nửa của hắn nữa. Hắn đây mang nội khố lại bộ giật xuống, để cho quan viên lại bộ Trần Như Nhọng, bại lộ trước mặt của Bách Hoàng. Nhưng mà Lý Mộ còn chưa dừng lại. Hắn đưa tay chỉ một dòng nói, còn có lễ bộ, hình bộ, hộ bộ, thái thường tự, lục bộ cửu tự. Trong đó, có bao nhiêu quan viên quảng giáo không tốt con em của mình, để cho bọn họ ở thần đô, làm săn làm bậy, ức hiếp dân chúng. Các ngươi không lấy làm nhục, Trái lại coi là Vinh, bao che bọn họ bao nhiêu lần, trong lòng các ngươi không biết sao. Trong lòng của hình bộ Lan Trung, âm thầm may mắn. May mắn, gã không có đối đầu tới cùng với Lý Mộ, mà là lựa chọn làm tốt quan hệ với hắn. Nếu không, gã có thể cũng sẽ giống như lại bộ thị Lan, ở Kim Điện đã bị Lý Mộ chỉ tên nói họ rồi. Chương 375, Không biết xấu hổ Lý Mộ nhìn về phía mấy người của thư viện nói Đây cũng là nhân tài thư viện mà các ngươi vận chuyển cho triều đình, các ngươi sẽ không muốn nói, những kẻ này cũng là trường hợp đặc biệt chứ, vậy thì trường hợp đặc biệt của các ngươi không khỏi cũng quá nhiều rồi." Đám người của trần Phó viện trưởng rốt cuộc á khẩu. "Đây là chuyện mới vừa xảy ra của thần đô, dưới tay Lý Mộ không biết đã đánh con em bao nhiêu quan viên, hắn thậm chí bức bách quan viên liên quan sự việc, tự mình thỉnh cầu sửa luật lấy bạc chuộc tội." Bách quan lặng lẽ Lý Mộ tiếp tục nói những cái thứ này ta liền không có nói nhiều nữa. Quan Viên từ thư viện đi ra ở trong triều kết bè kết cánh đối địch lẫn nhau. Các ngươi mỗi một người đều nhìn không ra sao? Thành nằm gian dội trong kim điện ngay cả mấy vị đầu xỏ ở tận cùng phía trước cũng không thể không chú ý tới hắn. Bởi vì hắn thật sự nói quá giỏi cũng quá là dám nói luôn. Hắn phá quỷ quy tắc của các quan viên ngầm thừa nhận. Mang chuyện ngày thường bách quan, không có đưa lên mặt bàn, trắng trợn đưa đến trước đài, giật xuống nội khố toàn bộ triều đình. Từ trước tới nay, người dám phá hư quy tắc như vậy, đều chết không toàn thể. Ảnh mắt của Lý Mộ, trên mặt của mấy người thư diện, lần lượt nhìn quét qua nói, Xem xem việc của các ngươi làm đi, bể hạ anh minh thần gió, lòng mang thiên hạ. Các ngươi lại chỉ nghĩ cho lợi ích của mình. Các ngươi có tư cách gì? Có thể diện gì mà trách cứ bể hạ? Lúc chỉ trích bệ hạ, trong lòng của các người chẳng lẽ không có cảm thấy xấu hổ sao? Trên kim điện, đứng hơn 100 vị quan viên lại thành lý mộ biểu diễn ca nhân. Bởi vì quá mức yên tĩnh, tiếng quán không ngừng quanh quẩn trong điện. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Các quy tắc trước kia bị Bách quan ngầm thừa nhận, bị hắn trắng trợn bài ở trước đài. Đủ để làm cho tất cả mọi người trên triều đình xấu hổ. bạch Quang trầm mặt, thư diện im lặng. Lý Mộ tiếp tục nói, Nói cái gì yêu quất, quỷ dực, Mà tòng cứu gì, Đây đều là cái cớ của các người, Các vị đang ngồi so với khác đều rõ hơn, Vấn đề của Đại Chu không phải là ở bên ngoài, Mà là ở triều đình, Ở trên kim điện này. Lý Mộ thanh nằm quanh quẩn, Từng chữ tru tâm, Trong đại điện yên lặng thật lâu, Thanh nằm uy nghiêm của nữ hoàng, Mới từ phía sau màn truyền đến. Lời của Lý Ái Khanh, các khanh cứ nghĩ cho cẩn thận đi, nửa canh giờ sau lại bảy triệu. trong rèm che có tiếng bước chân dàn lên, dần dần đi xa. hắn là nữ hoàng từ hậu điện rời khỏi. chỉ chốc lát sau, mai đại nhân từ hậu điện đi ra cho lý mộ một ánh mắt. lý mộ theo nàng từ hậu điện đi ra. trong đại điện lại thành một mảnh yên tĩnh. sắc mặt của lại bộ thị lan đen như đáy nồi, quan nhiên trong lục bộ cửu tự. Từng chịu thiệt trong tay của bọn hắn, sắc mặt cũng không có quá dễ coi. Phó viện trưởng cùng giáo tập mấy thư viện lớn, không nói một lời, rời khỏi. Các quan viên nhìn nhau, trong điện yên lặng thật lâu, mới có người thở dài một tiếng nói. Đây là cái tên thanh niên phẫn nộ, từ nơi nào mà toát ra vậy? Sau khi có một người mở miệng, không khí đè nén trong đại điện, hoàn toàn đã bị giận nổ. Hắn đúng là thật dám nói chứ. Lục bộ cử tử, bốn đài thư diện Đã bị hắn mắng hết rồi Bệ hạ chưa có từng mắng chúng ta như vậy luôn Loại người này Làm ngự sử Mọi người về sau chỉ sợ không có ngày yên lành rồi Bà cầu Không rời bệ hạ thánh minh Anh minh thần võ Lòng mang thiên hạ Đơn giản chính là muốn thông qua ủng hộ bệ hạ để mà thu hoạch ân sủng Hắn còn có thể biểu hiện rõ ràng hơn một chút nữa không Đúng là không biết xấu hổ Bản quang trước kia còn tưởng là thần đô lệnh Trương Xuân đã đủ không biết xấu hổ. Không ngờ Trương Xuân so gián kém xa. Hoàng Diên mở miệng không một chút nào che giấu ghét bỏ cùng phiền chán đối với Lý Mộ. Nhưng mà cũng có một số người im lặng trên mặt lộ nét suy nghĩ. Như thật sự đang cân nhắc lời quán vừa nói. Triều đình là có vấn đề. Bọn họ ngày thường đối với mấy vấn đề coi như không thấy này. Hôm nay đã bị người ta trắng trợn dạch ra không để ý cũng không được. Vấn đề của thư diễn, vấn đề của luật bộ, vấn đề quan viên trong triều kết đảng, vấn đề từ sau mà thời gian đế, niệm lực của dân chúng càng ngày càng ít, đã bị Lý Mộ không một chút do dự chọc ra. Hình bộ thị lan chu trọng, đứng trong đám người, khóe miệng, xẹt qua một tia ý cười, như có như không. Lý Mộ cũng không biết tình hình trên điện, hắn đã rời xa tử di điện. Mai Đại Nhân, Cùng thiếp thân của nữ hoàng bên người nữ hoàng dẫn hắn đến cho một điện khác. Trên một cái bàn đá trong cung điện đã bày đầy món ngon. Lý mộ ngấn ra một phen hỏi. Đây là... Mai đại nhân nói bệ hạ cố ý cho ngươi dùng bữa trưa xong lại đi. Sau buổi chậu sớm có thể ở hoàng cung dùng bữa trưa. Đây chính là đại ngộ cao tới mức không thể cao hơn. Lý mộ không khách khí vừa rồi trên đại điện nước miếng bay tứ tung. Hắn sớm khát nước rồi, cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót cho mình tràn đầy một ly, uống một hơi càng sạch. Trong bầu này tựa như không phải là rượu, mà là dịch quả nào đó. Trong đó, thế mà còn chứa đựng linh khí nồng đậm, một ngậm uống xuống, bằng với lý mộ hấp thu nửa khối linh ngọc. Bản thân của hắn sau khi ngồi xuống, nhìn Mai Đại Nhân cùng nữ quan trẻ tuổi kia đứng một bên nói, Các người đừng có đứng nữa, ngồi xuống cùng nhau đi. Mai Đại Nhân lắc đầu nói, Ngươi, ăn đi, đây là bệ hạ cố ý thưởng cho ngươi. Các nàng không muốn, Lý Mộ cũng không có miễn cưỡng. Trong cung nhiều quy củ, hai người các nàng khẳng định hiểu hơn hắn. Mai Đại Nhân nhớ tới một chuyện, chỉ vào nữ quan trẻ tuổi kia nói với Lý Mộ. Đây, nàng tên là Thượng quan Ly, là thiếp thân nữ quan của bệ hạ, cũng là một trong các thống lĩnh của nội vệ Nội vệ trong cung điêu thuốc về nàng thống lĩnh. Ngươi trước điện trực, cũng coi như là thủ hạ của nàng, ngươi về sao có chuyện gì có thể tìm thượng quan thống lĩnh. Một chút thành kiến mới đầu của thượng quan Ly đối với Lý Mộ đã biến mất, không còn bỗng dáng Thản nhiên nhìn Lý Mộ một cái nói, "Về sao gọi ta là đầu nhi được rồi." Lý Mộ hướng nàng ôm quyền nói, "Ra mắt thượng quan thống lĩnh." Thượng quan Ly liếc hắn, lập tức rời khỏi. Từ đầu nhi này đối dán quý nghĩa đặc biệt, Lý Mộ không có tùy tiện xưng hô dị thượng quan thống lĩnh này nhiều lắm hơn hắn dài tuổi thế mà cũng có tu vi cạnh với thứ năm nhất định là bởi vì thiết thân nữ quan của nữ hoàng nữ hoàng bệ hạ hào phóng như vậy có thể trở thành tiểu áo bông bên người của nàng ngày thường tất nhiên có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt tuổi còn trẻ đã có thể thăng cấp tạo quá sớm hay muộn có một ngày lý mộ muốn thay thế vị trí của nàng trở thành áo bông của nữ hoàng bệ hạ so với nàng càng truy kỷ hơn chương 376 Không biết xấu hổ Mai Đại Nhân đi đến bên người của Lý Mộ hỏi Ngươi cùng Ali Từng có khúc mắt sao Lý Mộ lắc đầu nói Ta lần đầu tiên gặp nàng mà Nhưng mà trước buổi chầu sớm Ánh mắt của nàng nhìn ta Tựa như không có quá thân mật vậy Mai Đại Nhân biết nguyên nhân trong đó nói Có thể là bởi vì khi đó Còn chưa quen thuộc Mọi người đều là nội vệ của bệ hạ Ngươi là thủ hạ của nàng ấy Về sau, thời gian ở chung còn nhiều. Từ từ, quen thuộc thôi. Sau khi mà Thượng quan Ly rời khỏi, không khí trong điện tốt hơn nhiều. Lý Mộ cười nói với Mai Đại Nhân. Mai tỷ tỷ, ngươi ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Mấy cái thứ này ta ăn một mình không có hết đâu. Hơn nữa, ta không một chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi đứng ta ngồi nói chuyện không có tiện đâu. Mai Đại Nhân đành ngồi xuống hỏi. Ngươi có vấn đề gì? Hỏi đi. Lý Mộ Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi trên triều đình, nữ hoàng tứ cố vô thân hoại, bệ hạ ở trong triều chẳng lẽ không có tâm phúc của mình sao? Mai Đại Nhân nói, bắt đầu từ thời gian đế, quan viên đại chu trừ ngữ sử đều xuất thân bốn đại thư diện. Cho dù là hoàng đế cũng không có thể vi phạm quy củ Văn đế lập ra, quang viên xuất thân bốn đại thư diện, ở trong triều ôm đoàn kết đảng, chỉ cần có một quy củ này chưa quỷ bỏ. Bệ hạ liền rất khó có được tâm phúc. Quan trọng nhất là, bệ hạ căn bản không có ý đối với ngôi dị hoàng đế. Nàng cũng không có muốn bồi dưỡng tâm phúc. Nếu không phải là ba năm qua, đảng mới, đảng cũ, tranh đấu thật sự quá phận lắm rồi, đã ảnh hưởng niệm lực của dân chúng Đại Chu, trở ngại đế khí ngưng tụ. Bệ hạ căn bản không có để ý tới bọn họ đâu. Lý Mộ nhớ ra, Mai Đại Nhân đã từng nói, nữ hoàng sở dĩ sẽ trở thành nữ hoàng. Thật ra không phải là nàng mong muốn. Nàng chẳng qua là chu gia di đoạt triều đẩy ra một cái quá độ. Nếu là nàng thật sự có ý cầm quyền mặc dù có thư diện kềm chế lấy thực lực của nàng cũng đủ để trấn áp toàn bộ triều đình. Ở thế giới này cái gì mà lục đục với nhau âm mưu quỷ kế ở trước mặt thực lực đều không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất vì sao mà nữ hoàng rõ ràng họ chu nhưng mà lúc kế dị chưa gặp phải được cả gì thậm chí ngay cả hoàng tộc họ tiêu cũng ngầm đồng ý lý mộ tò mò hỏi bệ hạ ngày sau muốn truyền ngôi cho tiêu thị hay là chu thị mai đại nhân lắc đầu nói chuyện này chỉ sợ chỉ có bệ hạ biết chúng ta đừng hỏi nhiều năng nhìn về phía lý mộ nói lá gan của ngươi lớn hơn ta tưởng tượng đại bộ phận mọi người lần đầu vào triều đối mặt bách quan ngay cả đứng cũng đứng không có vững Càng không có giống người chỉ vào mũi của bọn họ mắng, vừa rồi ngươi cuối cùng trút một cơn giận cho bệ hạ rồi. Lý mộ không có để ý chút nào nói, phía sau ta có bệ hạ, ta sợ cái gì? Mai đại nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đối với bệ hạ trung thành trước sau như mộ, bệ hạ không có bạc đại ngươi đâu. Lý mộ ủng hộ bảo vệ đối với nữ hoàng, dưới tình huống nàng sẽ không bạc đại mình. Chỉ cần là nữ hoàng không bạc đại hắn, hắn tự nhiên có thể cam đoan trung trinh đối với nàng. Như là nịnh bợ bảo vệ hình tượng của nàng trên triều đình, đây đều là trò giặc. Về sao, Lý Mộ dùng hành động thực tế nói cho nàng, chỉ cần Linh Ngọc bao đủ, việc hắn có thể làm còn có rất nhiều. Nữ hoàng ban cho món ngon, Lý Mộ chưa quan hết. Trước khi đi, mang theo một chút qua quả bánh ngọt cho tiểu bạch. Mai Đại Nhân nói, ta đưa người ra ngoài. Nơi này cách Tây Cung rất gần, không có thể đi lung tung. Nếu là mạo phạm phi tử của tiên đế, bệ hạ cũng sẽ rất khó xử đó. Lý mộ được Mai Đại Nhân đưa ra khỏi hậu cung. Lúc mà đi ngang tử vi điện, vừa lúc nhìn thấy bách quan từ trong điện đi ra. Lý mộ đi ở phía sau, nhìn thấy bóng người Trương Xuân dội vàng nói Trương Đại Nhân, đợi ta một chút. Nghe được phía sau truyền đến thanh năm quen thuộc, Trương Xuân bước chân càng dội hơn. Lý Mộ nhanh chóng đủ kịp Trương Xuân nói, Trương Đại Nhân, đi đâu mà nhanh vậy? Trương Xuân vội vàng nói, đừng đừng đừng. Lý Đại Nhân, ngươi về sao đừng có gọi ta là Đại Nhân, chịu không có nổi đâu, thật sự ta chịu không nổi. Ngự sử hầu trong điện chỉ là thất phẩm, Trương Xuân bây giờ đã là ngũ phẩm quan rồi. Với lại thân phận này của Lý Mộ, chỉ lúc ở buổi chầu sớm mới có tác dụng, bình thường hắn vẫn là bộ đầu thần đồ nhà. Nhưng mà Trương Xuân đã nói như vậy Hắn không có miễn cưỡng nói Lão Trương ngươi sợ cái gì Trương Xuân nhìn hắn kinh ngạc nói Ngươi là ngu thật hay là ngu giả vậy Ngươi vừa rồi trên triệu đường quẩy tưng như vậy Về sau thần đô này Nơi nào cũng không có chứa chấp được ngươi đâu Ngươi không sợ bọn họ À còn sợ bị ngươi liên lụy đó Lý mộ nói Ta cần bọn họ chứa ta làm cái gì Chỉ cần bị hạ chứa ta là được rồi hắn liếc trương xuân một cái hỏi hơn nữa ngươi cho rằng ngươi bây giờ trốn tránh ta còn có tác dụng sao trương xuân cẩn thận nghĩ nghĩ ý thức được hắn cùng vị lý mộ đã sớm là châu chấu trên một sợi dây thần. thở dài nói ngươi vừa rồi biến mất lâu như vậy chẳng lẽ là bệ hạ triệu kiến một mình ngươi cái này không có lý mộ lắc đầu nói bệ hạ bảo ta ở hậu cung dùng xong bữa trưa lại đi ăn xong liền đi ra nè ăn bữa trưa. Trương Xuân liếm liếm môi hỏi, hoàng cung bữa trưa thế nào? Sao? Phong phú không? Có mấy món ăn? Lý mộ nói, ồ rất phong phú, hơn 30 món linh tử kia rất dễ uống luôn, một ngụm uống xuống cái rượu thơm bao mọc linh khí nữa Yết hầu của Trương Xuân giật giật quay đầu nói, nghe nói ngự thiện phòng trong cung, tai nghề không có tốt gì cả, ta vẫn là thích đồ ăn của nương tử nhà ta làm thôi Lý Mộ cảm động lây nói, ừ, ta cũng thích đồ ăn của nương tử làm. Trương Xuân ngẩng ra nói, Hả? Ngươi có nương tử sao? Lý Mộ gật đầu nói, Lúc ở huyện Dương Khâu, Ngươi từng gặp chính là liễu cô nương của dân Yên Cát. Chẳng qua là nàng còn ở Bắc quận, Cần một thời gian nữa có thể đến thần đô rồi. Trương Xuân khắc sâu ấn tượng đối với trưởng quầy dân Yên Cát xinh đẹp kia thở dài nói, Sao chuyện tốt gì cũng bị ngươi gặp vậy? Lý mộ đã chịu Lý Tứ dạy dỗ cùng hung đúc rất sâu nói, nữ hài tử chỉ cần đã bỏ qua da mặt vẫn là rất dễ dàng theo đuổi là được thôi. Trương Xuân nghĩ hắn vừa rồi đã biểu hiện trên điện, gật đầu nói, người lúc mà hộ bệ hạ là rất không biết xấu hổ đó. Sau đó gã bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Lý mộ ánh mắt khó có thể tình. Trương Xuân bỗng nhiên cảm thấy mình trong lúc vô ý đã phát hiện ra một bí mật to lớn. Nữ hoàng đăng cơ đã 3 năm lại chưa từng lộ ra về sao mang ngô dị hoàng đế truyền cho ai. chương 377 Phản đoán lớn mật Tiêu thị, chu thị, một cái là hoàng tộc ban đầu của đại Chu, một cái là mẫu tộc của nữ hoàng. Dựa theo mọi người đoán, nữ hoàng sau khi mà thoái dị hoặc là tiêu thị một lần nữa cầm quyền hoặc là chu thị thay thế, hoàng viên trong triều lấy tiêu thị cùng chu gia cầm đầu cất đạn đấu tranh cho rằng Ngô Dị hoàng đế không có gì ngoài hai bên kể trên. Lại chưa có từng nghĩ nữ hoàng sẽ có tính toán khác. Bệ hạ vì sao phải truyền ngôi hoàng đế cho tiêu thị, đối với nữ hoàng mà nói, tiêu thị là họ khác, không có bất cứ huyết thống gì với nàng, mà con gái gả ra ngoài như nước hát đi, nàng không phải là người Chu gia truyền ngôi vị hoàng đế cho Chu thị, đối với nàng có chỗ tốt gì? người Chu Thị quyết thống với nàng sẽ càng ngày càng nhạt, ai biết về sau sẽ đánh giá nàng như thế nào? So với truyền Ngô Dị Hoàng Đế cho người ngoài, nàng vì sao mà không tự mình sinh một dĩ? Con cái mình kế thừa Ngô Dị Hoàng Đế không tốt hơn nhiều so với Chu Thị Tiêu Thị loại người ngoài này sao? Sau khi có giả thiết lớn mật này, Trường Xuân bắt đầu nghiêm mật phỏng đoán. Bệ hạ muốn truyền Ngô Dị Hoàng Đế cho con cái của nàng, trở ngại lớn nhất là cái gì? Tiêu thị, Chu thị đều không có đủ gây sợ hãi. Bản thân của bệ hạ là cường giả siêu thoát, cảnh giới thứ bảy siêu thoát. Đây là tồn tại cường đại nhất trên thập châu đại địa rồi. Cảnh giới thứ tám, cảnh giới thứ 9 trong truyền thuyết kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cảnh giới thứ bảy chính là đỉnh phong đương thời. Bệ hạ nếu khư khư cố chấp, tiêu thị, Chu thị, ai có thể ngăn cản. Duy nhất có thể kiềm chế bệ hạ chính là thương diện. Thư diện không chỉ có cường giả siêu thoát, quan nhiên trong triều cũng đều xuất thân thư diện. Khó có thể bị bệ hạ thu phục. Cho nên, bệ hạ mới cần phải làm yếu bớt địa vị của thư viện trong triều, mới có chuyện nàng cắt giảm danh ngạch làm quan của thư viện Mang những cái chuyện này lần lượt liên hệ, trương sung biết gã đã phát hiện chân tướng. Một vấn đề cuối cùng ở chỗ, bệ hạ không có con cái, tuy trước kia là Thái tử Phi, quang hậu tôn quý Nhưng mà nghe nói tiền thái tử thích đàn ông, cùng với bệ hạ chỉ là vợ chồng mặt ngoài thôi. Sau khi đăng cơ, bệ hạ chưa có thành lập hậu cung, nàng muốn sinh một đứa nhỏ với ai đây? ánh mắt của Trương Xuân không khỏi nhìn Lý Mộ ở bên. Nghĩ đến bệ hạ yêu thích đối với Lý Mộ, thánh sủng đối với Lý Mộ không gì sánh được. Ngay cả gã cũng không có nhìn nổi nữa, đáp án đã rõ ràng rồi. Lý Mộ chính là hoàng hậu tương lai. Lý Mộ cùng Trường Xuân ra khỏi Hoàng Cung, dọc theo con đường mà đi. Trường Xuân không có nói gì, Lý Mộ cho rằng gã thật sự bị dọa. Đang muốn quay đầu, Trường Xuân bỗng nhiên mặt đầy nụ cười nhìn hắn hỏi. Hoàng, à không, không, Lý Mộ, nói lời lương tâm nha, ngươi cảm thấy bản quan đối với người thế nào? Lý Mộ tùy tiện nói, cũng được. Hả, cái gì gọi là cũng được? Trường Xuân mặt lộ vẻ bất mãn nói, lúc trước, Ở huyện Dương Khâu, bản quang chiếu cô người không ít. Ngươi ra đến thành đô, trêu vào bao nhiêu phiền toái cho bản quang. Bản quang có từng quán giận ngươi câu nào không? Lý Mộ nói, ngươi mỗi lần đều quán giận. Hả? Cái này không quan trọng. Trương Xuân phất phất tài. Ngươi gây quả lớn, đắc tội người không nên đắc tội. Có lần nào không phải là bản quang sau lưng chùi đích cho ngươi chứ? Ngươi sợ lương tâm nói đi, bản quang đối với ngươi không tốt sao? Lý Mộ sợ lương tâm của mình, cẩn thận nghĩ nghĩ nói, Đại nhân đối với ta rất tốt. Điều này cũng là lời nói thật. Nếu là đổi làm thượng quan khác, khi mà Lý Mộ lần đầu tiên triêu vào phiền toái cho hắn, chỉ sợ phải bị đẩy gánh tội thai rồi. Trên mặt của Trương Xuân rốt cuộc lộ ra một nụ cười nói, Ngươi về sau nếu phát đạt rồi, đừng có quên bản quan nha. Lý Mộ gật đầu nói, yên tâm đi, ta không có quên đâu. Trương Xuân thở vào một hơi lẫm bẩm, Bạn Hoàng có thể đổi tòa nhà lớn hay không vậy? Có thể có 8 tỷ nữ hầu hạ hay không? Phải dựa hết vào ngư rồi. Lý mộ ngẩn ra một phen hỏi. Cái gì? Trường Xuân xua tay nói. À không, không, không có gì. Ngày sau hãy nói đi, ngày sau nói. Sau khi người tách ra với Lý mộ, Trường Xuân chưa có về đồ nhà, trực tiếp trở về nhà. Trường phu nhân đang ở trong sân tu bộ qua cỏ, nhìn thấy hắn đi vào nghi hoặc nói ông hôm nay không có tới nha môn sao? Trường Xuân nói hôm nay lâm triều đã kéo dài nửa canh giờ, mắt thấy thời gian cơm trưa tới rồi, ăn xong về nhà môn luôn. Trương Phu Nhân buông kéo xuống nói đứng cả một buổi sáng khẳng định mệt rồi, thôi ông trở về phòng nghỉ ngơi một lát, tôi đi nấu cơm đây. Trường Xuân sẵn tay ảo nói tôi sẽ đi giúp bà. Trương Phu Nhân lắc đầu nói thôi ông vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Phòng bếp nhỏ như vậy không có đứng nổi hai người đâu. Trương Xuân nắm tay của nàng nói. Để cho phu nhân chịu khổ rồi. Di phu cam đoan về sau nhất định đối cho bà một cái tòa nhà lớn. Ít nhất 5 sân. Phòng bếp cũng phải to đùng luôn. Đứng 10 người không có chặt chội là cái loại đó. Trương phu nhân vỗ vỗ tài khoản nói. Căn nhà lớn thế này đã đủ rồi. Trong triều bao nhiêu quan viên. Ngay cả phòng riêng của mình cũng không có nữa. Trương Xuân cười cười. Tổng lại, phu nhân chờ xem đi. Một ngày nào đó, di phu có thể để cho bà ở căn nhà lớn hơn. Vì sau nấu cơm quét tước công việc này đều có nhà hoàng hầu hạ. Bà thoải mái nhận bọn họ hầu hạ đi. Được, được, được. Tôi chờ một ngày này. Trương phu nhân chỉ biết lắc đầu lại nói. Trước không có nói chuyện này. Chuyện y y, ông có tính toán gì không vậy? Trương Xuân hỏi. Y y có chuyện gì? Trương phu nhân nói. Ý y, sang năm đã là 20 rồi, còn chưa tìm được nhà chồng, ông không có sốt ruột, tôi sốt ruột đó, lúc mà tôi lớn bằng nó, đã cũng có nó rồi. Trương Xuân lắc đầu nói, dội cái gì, trước kia tới nhà cầu hôn, đứa nào tôi cũng chướng mắt, đến thần đô rồi, người ta lại chướng mắt chúng ta. Trương Phu Nhân nói, tôi thấy lý mộ kia giữa trướng quang không tệ, bộ dạng tuấn tú lại... Nàng còn chưa có dứt lời, đã bị Trương Xuân bịt miệng. Trương Xuân mở to con mắt, quán sợ nhìn nàng nói. Nè nè, thu hồi ý tưởng lớn mật này của bà. Chuyện này về sau không có được nhắc lại, nghĩ cũng không có thể nghĩ. trầu sớm hôm nay, so với ngày xưa, muộn hơn nửa canh giờ. Lúc tan triều đã tiếp cận buổi trưa. Có rất nhiều quan viên giống với Trương Xuân. Sau khi mà rời cung, vẫn chưa có về nhà môn, mà là lựa chọn trực tiếp về nhà luôn. Đại bộ phận quan viên trong triều ở thần đô không có nơi ở của mình, đều ở trong công sở, một ngày hai bữa cũng dùng tạm ở công sở. Cũng có một bộ phận quan viên thì ở Bắc Uyển, cách hoàng cung không xa, bữa trưa có thể ở nhà để mà hưởng dụng. Chương 378. Cái này có thể có. Lại bộ thị lan về nhà, sắc mặt âm trầm nhốt mình trong tư phòng. Tùy tử trong nhà không biết đã xảy ra cái chuyện gì chỉ nghe được trong thư phòng truyền đến tiếng đồ sứ vỡ dụng đoán là đại nhân nhà của mình hẳn là chịu tức giận lúc buổi chiều sớm không dám tới gần chỉ dám đứng xa xa mà nhìn thôi hình bộ lang trung về nhà gọi con trai tới trước người nghiêm túc dặn dò về sau thông minh một chút cho ta đừng có đi trêu chọc lý mộ kia nữa nếu không lão tử mang cha của người đánh gãy luôn để cho người nửa đời về sau thành thật ở nhà Dương Tù liên tục lắc đầu nói Con, con không dám Ngay cả chu sử cũng chết trong tay của hắn Con sợ hắn dùng tiên lôi bổ con luôn Nói xong Hắn to gan hỏi Lý mộ kia có phải làm cái chuyện gì lớn rồi hay không vậy Hình bộ Lan Trung nói Hả chỉ là việc lớn quan nhiên cả triều Đã bị hắn mắng như là cháu nội vậy Không ai dám cãi lại Loại người không cần mạng đó về sau có thể tránh xa bao nhiêu Thì tránh xa bấy nhiêu đi Trong bác quyển, quan viên ở trong triều tụ tập, xưa nay thành lưu, ở một buổi trưa này, lại từ phủ đệ của các quan viên truyền đến những tiếng mắng tức giận. Chết tiệt, trong triều nhiều quan viên như vậy chỉ hắn là thanh lưu sao? Vì được nữ hoàng thánh sủng, ngay cả thể diện cũng không cần nữa. Trên đời sao có người vô liêm sĩ như vậy chứ? Bác quyển, tôi tớ hạ nhân của các nhà quan, Mơ hồ từ trong lời nói nổi giận của đại nhân nhà mình biết được một số chuyện, khi mà lén nghị luận không nhịn được mà kinh ngạc than thở. Bọn họ sống ở thần đô lâu như vậy, ở nhà quan làm việc, đối với việc triều chính thường xuyên nghe thấy, cũng chưa từng nghe nói cái việc lạ cỡ này. Thần đô tử lâu nơi nào đó, trong đại sảnh có hai vị khách vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phím. Nghe nói chưa, trên triều đình hôm nay đã xảy ra một việc lớn, Chuyện xảy ra trên triều, ngươi một tên bán rau sao có thể biết chứ? Ta, từ trong miệng của một hạ nhân trong nhà cái vị quan lớn nghe nói, bọn họ vừa mới ra ngoài thu mua, ta thuận tiện, ở chỗ bọn họ nghe được vài câu. Chuyện này, ngươi mà nghe xong, tuyệt đối phải bị dọa rồi. Thôi thôi, đừng có nói một nửa nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói nhanh lên đi. Nè, ta nghe bọn họ nói, có người hôm nay trên buổi chậu sớm, mang các quan nhà, lớn nhỏ, thậm chí là thư viện đều mắng hết. Hắn mắng thư viện, học sinh cùng với giáo tập phẩm tính không tốt, chỉ vào cái mũi lại bộ thị lan, mắng hắn bao che thân thuộc, mang quan viên lục bộ cửu tự không biết dạy con, mắng bách quan xuất thân thư viện, kết bè kết cánh. Ôi trời, sao có thể có người lớn mặt như vậy, hắn không cần cái đậu nữa sao? Còn thật là lớn mặt như vậy, lý bộ đầu ngay cả trời cũng mắng. Càng đừng có nói những người đó trên triều đình. Cái chuyện thống khoái như vậy, đáng tiếc chúng ta không có tận tai nghe được. À, thì ra lý bộ đầu, giấy thi đâu có gì kỳ quái. Hai người nói chuyện phím, khách nhân phụ cận bọn họ cũng đều nhìn không được, thả chậm tốc độ gấp thức ăn, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc. Lần đầu nghe cái loại chuyện này, mọi người đều cho là lời đồn. Nhưng mà khi bọn họ rời khỏi tửu lâu, Phát hiện thành đô, đã có không ít người đều đang truyền miệng cái chuyện này. Mặc dù là người ngay từ đầu kiên quyết không tin, cũng không khỏi tin dài phần. Tuy chỉ là thông qua miệng người khác nghe nói cái việc này, nhưng mỗi khi ảo tưởng đến cảnh tượng trên bụi chầu sớm hôm nay, cũng có vô số người khó có thể ức chế, nhiệt quyết đang dân trong lòng. Con em quang viên, ý thế hiếp người, ức hiếp dân chúng, muốn làm cái gì thì làm, dân chúng giận mà không dám nói gì. Học sinh thư viện phạm cái tội nặng, thư diện bao che, cho hắn vô tội phóng thích, dân chúng chỉ có thể quán giận trong lòng Hoàng viên ở trong triều kết bè kết cánh, tranh đoạt quyền thế, triều đình chướng khí mù mịch, dân chúng thần đô lầm thang, dân chúng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bọn họ không phải là không có chuyện để nói, chỉ là bọn họ không dám thôi, cũng không có tư cách nói gì. Hôm nay xuất hiện một người rồi, có tư cách. Cũng nguyện ý nói chuyện của bọn họ, điều này làm cho dân chúng thần đô giống như thấy được ánh rạng đông vậy. Lý mộ chính là ánh sáng của thần đô. Lý phủ, lý mộ đang đỡ chiêu cho tiểu bạch, bỗng ngẩn đầu nhìn bên ngoài. Hắn từ trên đường xa xa cảm nhận được khí tức niệm lực cường đại vô cùng. Cái luồng niệm lực đó vô cùng khổng lồ, mặc dù cách xa như thế, lý mộ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đi ra khỏi cửa nhà tới trên phố chính khiến dân chúng thần đô ồ lên một trận là lý bộ đầu kì kia kia lý bộ đầu đến rồi lý mộ vẫn không có hiểu ra sao ban đầu chưa phản ứng lại trên người dân chúng của thần đô vì sao xuất hiện nhiều niệm lực nhằm vào hắn như vậy sau đó hắn mới ý thức được cái này có liên quan đến việc hắn hôm nay đã biểu hiện trên buổi chầu sớm lúc đó lý mộ chưa có nghĩ nhiều như vậy Một màn trước mắt, coi như là niềm vui bất ngờ đi. Mỗi khi mà hắn ở thần đô, làm ra một ít chuyện được lòng dân, niệm lực của dân chúng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một đỉnh cao. Lý mộ đương nhiên không có lãng phí cơ hội thật là không dễ dàng gì có được. Trong thời gian nửa ngày kế tiếp, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi khắp non nửa thần đô. Buổi tối, trở về nhà, lý mộ quanh chân ngồi trên giường, tay cầm hai khối linh ngọc. Dưới niệm lực thúc dục, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng dần chuyển, hai khối linh ngọc trong một thời gian ngắn đã bị hút khô linh lực, quá thành bột phấn. Lý mộ một đêm không ngủ tu hành cho đến trời sáng. Trước giường của hắn đã trồng chất không ít bột phấn linh ngọc. Một đêm tu hành, linh ngọc nữ hoàng bệ hạ lần trước thưởng cho hắn đã bị lý mộ tiêu hao hơn phân nữa. Nếu là hắn mỗi ngày đều có thể thu hoạch được nhiều niệm lực như vậy, Hơn nữa, cô Linh Ngọc cuồng cuộn không ngừng chống đỡ, ở trước 30 tuổi, tấn thăng thượng tam cảnh cũng không phải là không thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, linh ngọc khó cầu, niệm lực càng không có dễ dàng thu hoạch, cũng chỉ có hoàn thất mới có thể lấy niệm lực của dân chúng đại Chu, ngưng tụ thành đế khí, trực tiếp tạo nên một vị cường giả cảnh giới thứ bảy. Dù vậy, một quá trình này ít nhất cũng cần tiêu phí 10 năm, thậm chí là mấy chục năm thời gian. Chỉ luận tu vi, Lý Mộ hôm nay đã cực kỳ tiếp cận tụ thần đỉnh phong nhưng mà muốn đột phá đại cảnh giới chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Có một số người trước 30 tuổi đã đạt tới tụ thần nhưng mà cả một đời cũng không sao mà thành tựu thần thông. Đột phá đại cảnh giới trừ pháp lực tích lũy cũng cần phải có cơ duyên. Không hề nghi ngờ cơ duyên của Lý Mộ chính là Liễu Hàm Yên. Đáng tiếc nàng bây giờ ở xa Bắc quận giữa hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm. Chương 379, cái này có thể có. Nhưng cho dù là bây giờ đã có cơ hội đột phá, Lý Mộ không có dám tùy tiện đụng vào. Pháp lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, căn cơ không vững, rất dễ dàng bị tâm ma xâm nhập, mà lúc tăng cấp ở cái thời điểm tâm ma dễ dàng thừa sơ hở mà vào nhất trước khi mà hoàn toàn thu phục nữ tử trong mơ, Lý Mộ không dám dễ dàng thử. Nói tới nữ tử trong mơ, nàng đã lâu chưa có xuất hiện. Tuy mai đại nhân nói, bảo hắn không cần phải lo lắng, thuận theo tự nhiên. Nhưng mà đối với loại chuyện này xảy ra trên người của hắn, lại thoát ly hắn khống chế này. Lý mộ, nào có thể yên tâm chứ? Đáng tiếc, trừ buổi chầu sớm, hắn không có cơ hội để mà gặp mặt bệ hạ. Nếu không, trái lại có thể thỉnh giáo bệ hạ. Làm sao để mà áp chế cùng tiêu trừ tâm ma? Làm cường giả cảnh giới thứ bảy. Cái này đối với nàng mà nói hẳn là chuyện quá đơn giản. Lý mộ hôm nay tuy đã trở thành nội vệ nhưng mà hiển nhiên cách trở thành tiểu áo bông bên người của nữ hoàng còn một khoảng cách không ngắn. Muốn từ chỗ nàng đạt được càng nhiều lợi ích hơn đầu tiên phải rõ nữ hoàng bệ hạ cần cái gì. Căn cứ Mai Đại Nhân nói nữ hoàng muốn hẳn là lòng dân niệm lực của Đại Chu. Nàng muốn hội tụ dân tâm chi niệm Đại Chu 36 quận màu chóng thúc đẩy ra một luồng đế khí tiếp theo. Nhưng mà theo Lý Mộ hiểu được, thứ được hoàn thất xưng là đế khí thật ra chính là niệm lực chi linh. Nó có thể khiến cho một người bình thường trong một đêm có được tu vi thượng tam cảnh, đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên mà làm, khó khăn trong đó có thể nghĩ mà biết. Điều này cần dân chúng 36 quận thường xuyên thầm diễn quốc miếu, trải qua mấy chục năm tích lũy mới có thể hình thành một luồng đế khí. Nữ hoàng Bệ hạ có được một luồng đế khí kia, càng là hai đời hoàng đế của Đại Chu, gần nửa thế kỷ tích lũy. Hôm nay nữ hoàng Bệ hạ đăng cơ chưa tới 3 năm, luồng đế khí tiếp theo sinh ra xa xa không hẹn rồi. Trong lòng của Lý Mộ còn có rất nhiều nghi hoặc, làm cường giả thượng tâm cảnh, nữ hoàng hoàn toàn có thể tùy theo ý muốn, không muốn làm hoàng đế không làm là được, lấy thực lực của nàng không ai có thể bức bách nàng, trừ phi trong đó Còn có bí mật gì Lý Mộ không biết. Những cái thứ này đối với Lý Mộ mà nói không quan trọng như vậy. Hắn chỉ cần biết nữ hoàng muốn cái gì, mình cho nàng cái đó là được rồi. Đạt được dân tâm, niệm lực liên tục hơn nữa ổn định. Chỉ cần để dân chúng đại chu, an cư, lạc nghiệp, cuộc sống giàu có, không chịu yêu quỷ, tham quan ô lại quấy nhiễu, không cần vì cơm ăn không đủ no mà phát sầu. Đối với triều đình, đối với nữ hoàng, Tự nhiên mà vậy sẽ tinh phục thôi. Việc này nói thì đơn giản, làm rất khó. Cần phải sáng tạo một cái đại chu thịnh thế mới có thể khiến cho dạng dân quy tâm rút ngắn thời gian để khí ngân tụ. Đây là một chuyện lâu dài, không phải là một số một chiều có thể làm được. Trước mắt, quan trọng nhất là giúp cho nữ hoàng thoát khỏi bốn đại thư diện khống chế đối với triều đình. Hơn 100 năm qua, trọng thân trong triều đều xuất thân từ bốn đại thư diện, mới tạo thành cái cục diện triều đình hôm nay trong triều đình cần gấp dòng máu mới mẹ bổ sung muốn thay đổi cái loại hiện trạng này triều đình có thể noi theo hòa cử ở ngoài bốn đại thư viện từ 36 quận tự chủ chọn lựa nhân tài thậm chí yêu cầu học sinh bốn đại thư viện trước khi làm quan cũng cần phải thông qua cuộc thi chọn lựa của triều đình triệt để mang quyền lực tuyển quan thu về triều đình đương nhiên Nếu muốn hoàn toàn thay đổi bố cục triều đình trăm năm qua cũng không phải là một chuyện dễ. Chuyện gian triết chẳng qua khiến danh dự của thư viện Bách Xuyên có tổn hại. Lý mộ ở trên kim điện nói thẳng là nói thẳng. Mấy thư diện lớn không có bởi vì lý mộ nói thẳng tru tâm một phen liền buông bỏ quyền lực. Nữ hoàng cùng bốn đại thư diện ở một loại trạng thái cân bằng. Tuy thế giới này chung quy lấy cường giả đứng đầu nhưng mà diệt triều chính... Từ trước đến nay không có thể đơn giản dùng võ lực để giải quyết, trừ phi nữ hoàng có thể đột phá đến cảnh giới thứ 8. Nếu nàng có thể thăng cấp cảnh giới thứ 8, giải tán mấy thư diện lớn, cũng chỉ là một chuyện câu nói của nàng thôi, căn bản không cần phải tìm lý do dư như thừa. Nhưng trước mắt, nàng còn chưa làm được một điểm này. Một tên gian triết, hiển nhiên không có thể đại biểu toàn bộ thư viện Bách Xuyên, cũng không đủ khiến cho nữ hoàng khai đao. Đối với thư diện Bách Xuyên, càng không đề cập đến thư diện khác. Lý Mộ trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy cửa đột phá khác. Hắn đi ra khỏi cửa nhà, chuẩn bị đi tuần tra khu vực ngày hôm qua, chưa có kịp tuần tra. hấp thu niệm lực, những niệm lực này nếu mà nhất thời không có dùng đến, cũng có thể chứa đựng trong thân thể. Ở trong triều đình, Lý Mộ liền phát hiện mấy vị ngự sử của ngự sử đại, cùng với bộ phận nhỏ quan viên trong triều, niệm lực trên người cực kỳ dày nặng. Bọn họ đều là người thường chưa từng tu hành. Một khi bước vào con đường tu hành, niệm lực này có thể làm cho bọn họ trong một thời gian cực ngắn đột phá mấy cảnh giới. Loại tốc độ này thậm chí so với đám tà môn ngoại đạo rút hồn đoạt phát kia còn nhanh hơn. Khi đóng cửa xanh chuẩn bị rời khỏi, Lý Mộ phát hiện trên đường trước cửa nhà khoáng có một chiếc xe ngựa đổ xuống một bàn tay sốc lên màn xe ngựa trong xe ngựa lộ ra một khuôn mặt lý mộ không xa lạ nhìn thấy chu trọng sắc mặt của lý mộ liền âm trầm xuống hỏi chu thị lan tới đây có chuyện gì sao chu trọng nói bản quan chỉ là đi ngang qua thuận tiện dừng lại nhìn xem lý mộ phật tài nói nơi này không có gì đáng xem cả chu trọng lắc đầu nói bản quan không phải là đến xem lý Bộ đầu Phủ đệ này từng thuộc về bản thân của bản quan, Bản quan ngẫu nhiên đi ngang qua đây, không khỏi nhớ tới hắn. Lý mộ không có nhiều lời nữa, chuẩn bị đi tuần tra. liền tại đây, khi mà chú Trọng bỗng nhiên mở miệng nói, Ngươi cho rằng ngươi trên triều đường đại náo một phen chỉ có thể thay đổi cái gì sao? Lý mộ hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chú Trọng cười trào phúng nói, bố cục triều đình hiện nay đã ổn định trăm năm ngươi cho rằng xử trí một tên giang triết có thể lay động thư viện bách xuyên có thể khiến cho thư viện lớn nhượng bộ sao? Bà đại thư viện đâu chỉ là một giang triết? Ngươi cho rằng ngươi đã thay đổi cái gì? Thật ra ngươi cái gì cũng chưa có thay đổi. Chu trọng trào phúng lý mộ một phen thả mành xe ngựa xe ngựa chậm rãi rời khỏi lý mộ mặt lạnh nhịn xúc động dùng tử tiêu thần lôi đánh gã. Quả thật mắng chữ trên kim điện. Tất nhiên là thống khoái, nhưng mà không giải quyết được vấn đề gì thực tế. Giang trí chỉ là một trường hợp đặc biệt, chỉ có thể đại biểu chính gã, không đại biểu được cho thư diện bách xuyên. Trừ phi, hắn có thể bắt được càng nhiều giang trí hơn. Chương 380, ta cố hết sức đi. Đợi một chút, chú Trọng vừa rồi nói, ba đại thư diện đâu chỉ có một mình giang trí là có ý tứ gì chẳng lẽ nói gian trí cũng không phải là trường hợp đặc biệt của thư viện Bách Xuyên. Lý Mộ cân nhắc một phen, từ bỏ suy nghĩ đi tuần tra trước, tới đô nha, tới phòng trực gửi hồ sơ vụ án. Thần đô nha không có bao nhiêu hồ sơ ở trước khi mà Lý Mộ cùng Trương Xuân đến, thần đô nha chỉ là bài trí thôi. Thần đô nha chỉ là một cái bài trí, án kiện lớn nhỏ của thành đô đều do hình bộ xử lý. Rất nhanh, Lý Mộ bước ra khỏi đồ nhà, đi đến thẳng hình bộ. Hình bộ Hình bộ Lan Trung nghe được bẩm báo, thập thỏm chạy đến hỏi Không biết Lý Đại Nhân, đại giá Quan Lâm là có chuyện gì sao? Lý Mộ cười nói Dương Đại Nhân, ta muốn xem một chút kho công dân hình bộ, không biết có thể hay không vậy? Hình bộ Lan Trung lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết nói Không được, không được Hình bộ có quy định người ngoài không có thể vào kho công dân hình bộ đâu? Lý Mộ nói vậy có thể làm phiền Dương đại nhân giúp ta tra một chút hay không? Hình bộ Lang Trung do dự trong một cái chớp mắt hỏi Lý đại nhân muốn tra cái gì? Lý Mộ nói tương tự vụ án vàng triết toàn bộ hồ sơ vụ án có liên quan đến mấy thư viện lớn. Hình bộ Lang Trung lập tức nói không có hồ sơ hình bộ đều là bản quan tự tay tạo sách. Trừ cái vụ án của giang triết Không có thêm vụ án bốn đại thư viện đâu Hình bộ Lan Trung Không có giống đàn nói dối Lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ Án kiện về bốn đại thư diện Hẳn cũng không phải là không có Mà là hình bộ căn bản không có dám thụ lý Lý mộ mỉm cười với hình bộ Lan Trung nói Án của hình bộ đều là do Dương Đại Nhân qua tay Cho dù không có hồ sơ Dương Đại Nhân hẳn là cũng biết một ít chứ Hình bộ Lan Trung lắc đầu nói Cái này thật là không có. Lý mộ nghĩ nghĩ. Dương Đại Nhân, ngày thường, thẩm án giấc giả, bản quan lần sau, ở trên buổi chầu sớm, nhất định trước mặt của Bách quan ở trước mặt của Bệ Hạ, thay Dương Đại Nhân nói tốt vài câu. Trong lòng của hình bộ Lan Trung, lợp bợp một cái, phía sau lưng nhất thời, toát ra mồ hôi lạnh. uy hiếp hả? Đây chính là quy hiếp trắng trợn đó. Lý mộ chỉ biết mắng người, nào biết nói ngọt. Nếu mình giống như lại bộ thị lan Bị hắn trước mặt của bát quang Cùng bệ hạ nhục mạ Gã về sao Còn có mặt mũi nào mà lăn lộn quan trường Lý mộ lại hỏi Bản quang hỏi một câu cuối cùng Án về mấy thư viện lớn Rốt cuộc có hay không Hình bộ lang trung Nuốt một ngụm nước bọt nói Cái này có có thể có Sau một lát Hình bộ lan trung mặt đầy ý cười Tiễn lý mộ ra khỏi hình bộ Phật tài nói Lý Đại Nhân đi thông thả. Tiễn bước của Lý Mộ, hình bộ Lan Trung trở lại nha phòng của mình, ngồi bệt trên ghế thở dài nói. Số bản quan sao mà lại khổ vậy chứ? Làm quan viên hình bộ lại bị một bộ đầu của thành đô nhà quy hiếp bắt nạt. Chỉ sợ hắn là Lan Trung quỷ quốc nhất hình bộ từ trước đến nay. Lý Mộ ra khỏi hình bộ trở lại thành đô nhà, nói với mấy vị bộ khoái tuần tra trở về, tập trung trong sân phơi nắng theo ta ra ngoài một chuyến đi làm việc đi Thần Đô Như Ý Phượng Thần Đô hơn 100 phường thị có phường buôn bán phường giải trí phường nơi ở Như Ý Phượng là một khu dân cư phía Tây của Thành Đô phường này tuy hơi kém quần thể như Nam Nguyễn Bắc Nguyễn hoàng to quý nhân ở nhưng ở trong 100 phường của Thành Đô cũng coi như là giàu có và đông đúc người ở trong Như Ý Phượng đều có một chút tài sản. Tòa nhà trong phường cũng lấy hai tầng sân, thậm chí ba tầng sân và chiếm đa số. Lý Mộ tới trước một tòa nhà. Dương Vũ ngẩn đầu nhìn hai chữ to, hứa phủ, ở trên tấm biển, không đợi Lý Mộ dặn dò, chủ động tiến lên gõ gõ cửa. Qua một hồi lâu, bên trong truyền đến tiếng bước chân thông thả. Có một lão nhân mặt đầy nếp nhăn mở cửa chính hỏi. Mấy vị đại nhân có chuyện gì sao? Lý Mộ tiến lên nói. Chúng ta đến từ thần Đô nhà đang điều tra một vụ án cần các ngươi phối hợp. Lão Bọc mở cửa chính nói, các đại nhân vào đi, ta sẽ đi mời lão gia Đám người của Lý Mộ đi đến trong sân. Lão giả tới một căn phòng rất nhanh, có một người trung niên liền từ trong đó bước nhanh đi ra. Người trung niên sắc mặt kinh nghi nhìn mọi người hỏi, các người muốn tra án gì? Lý Mộ nhìn người trung niên kia hỏi, Ngươi là hứa trưởng quầy sao? Người trung niên gật đầu nói, là ta. Lý mộ tiếp tục hỏi, 3 tháng trước, con gái của hứa trưởng quầy có phải là bị người khác xâm phạm không? Người trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra nét bi phẩn, giọng khàn khàn nói, Chúng ta cũng đã không có tố cáo nữa, các ngươi gì sao mà vẫn không muốn buông tha chúng ta vậy? Lý mộ lắc đầu nói, Hứa trưởng quầy hiểu lầm rồi, Chúng ta thật sự đang đến điều tra cái vụ án này, nếu mà các ngươi thật sự bị quan quốc, triều đình sẽ trả lại các ngươi sự công bằng. Trên mặt của người trung niên, lộ ra một nét sợ hãi liên tục lắc đầu nói, Không, không có gì quang quốc, con gái của ta vẫn ổn mà, các ngươi đi đi đi đi. Người trung niên trước mắt hiển nhiên tràn ngập không có tính nhiệm đối với bọn họ. Lý mộ khẽ thở dài nói, hứa chuyện quầy ta tên là Lý mộ đến từ thần đô nha Ngươi có thể tin tưởng chúng ta Người trung niên ngẩn phát đầu lên hỏi Thần Đô Nha Ngươi, ngươi là Lý bộ đâu sao Lý Mộ lấy ra yêu bài của mình Trên yêu bài khắc rõ ràng tên họ Cùng chức dị của hắn Người trung niên ngơ ngát Nhìn yêu bài trong tay của Lý Mộ Cho dù hắn ở sâu trong nhà Chân không có ra khỏi cửa Cũng từng nghe tên Lý Mộ tôi tớ của gia chủ ra ngoài mua bán sau khi mà trở về thường xuyên mang đến tin tức của liên quan đến lý mộ ví dụ như hắn hành hung con em quan lại ức hiếp dân chúng ở thành đô bức bách triều đình sửa luật lấy bạc chuộc tội lại ví dụ hắn ở bên đường xét đánh chu sử chủ trì công đạo cho dân chúng đã bị hại hắn ở trên triều đường mắng to quan viên các bộ ngay cả bốn đại thư viện cũng không có buông tha hắn không sợ quyền quý không sợ thư viện ở thành đô này hắn chính đã sáng trong lòng của dân chúng thân thể người trung niên run run quy mạnh trên mặt đất lấy đầu chạm đất thì đường nói lý đại nhân xin ngài làm chủ cho thảo dân đi lý mộ đỡ hắn dậy nói đừng kích động có quan tình gì nói kỹ ra đi ta nhất định chủ trì công đạo cho ngưới hai hàng nước mắt từ trong mắt người trung niên lăn xuống hắn run giọng nói ngụy bần Học sinh của thư viện Bạch Xuyên làm nhục con gái của ta, hại cho nó suýt nữa đã tự sát. Thảo Dân đã đến hình bộ cáo trạng, lại bị hình bộ, lấy chứng cớ không đủ để mà đuổi đi. Sau đó, càng có người cảnh cáo Thảo Dân. Nếu Thảo Dân không biết điều, còn dám tố cáo nữa, khiến cho Thảo Dân cửa nát nhà tan, chết không toàn thay. Còn mẹ nó, có loại chuyện này sao? Hình bộ chó chết, quả thật là mối hại của thần đô rồi.